Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái le đã cất giọng the thế mà rằng 70 năm trước, sát cũ vong mạng, giờ vẫn còn đây Trên sông khói sóng, 7749, người cũ sẽ đi Chỉ còn nhà cầm, về trời tại mệnh, thành không tại người Nói rồi, hai con xù lông rồi nhằm hướng cửa bay đi mất dạng Sau cái giây phút ác khẩu đó, như sực nhớ ra không thấy bóng dáng của ánh bắn dầu đâu, nên nhân đã sục sạo tìm quanh nhà. Miệng thì liên hồi gọi to. "Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa ơi." Thì quả nhiên, ánh bắn dầu bóng chim tâm cá không có thấy đâu. Nhớ ra lời căn dặn, nhân đã điên cuồng lao mình ra chỗ chân cầu miệng thì gào to. "Anh Nghĩa, anh Nghĩa ơi, anh ở đâu vậy?" Ánh đuốc lập loè theo cái làn gió làm thân ảnh của nhân cố ập xuống cái rỉa bãi bồi. Vài con chuột thấy động thì bỏ chạy toán loạn. Nhân đang điên cuồng băng qua mấy chục ngôi mộ, là những cái mộ đất nhỏ vùi thây những cái xác chết trôi thì một giọng nói trầm trầm cất lên ở bên tai. Dừng lại ngay, ngươi muốn giật đó để chúng dìm chết hay sao chứ? Tiếng của ông táo làm cho nhân sực nhớ ra, bèn quay đầu cắm cổ chạy vào trong nhà.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 Hắn cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu ra trên nền triển bãi bồi. Trên đó bày ra một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà, lại thắp lên một ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát, đó chính là bảy cây. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn móc ở bên hông ra một con dao bằng gỗ, rồi chẻ cả hai sống lá chuối ra thành từng bậc.